c h ư ơ n một trăm sáu mươi mệ tợ dù mi ám chỉ dịch thần cảm động muốn cho giả xã lại không xoay người nơi nhất định phải có hắn cùng làng sương mù cấu kết hãm hại ngươi chứng cứ phải lấy được chứng c ứ này chỉ có thể từ hai cái địa phương nhân thủ cái là hắn cùng hắn đồng đảng cái này không cần suy nghĩ người thứ hai thì là làng sương mù bọn họ có lẽ sẽ giữ lại thời khắc mấu chốt dùng để áp chế giả xã cũng khó nói dịch thần ánh mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ hắn đã không còn là đi qua mặc đêm biết đánh rắn phải đánh b ả y tấc và không rất dễ dàng ngược lại còn bị hại lúc này đây hắn chính là muốn hoàn toàn đem dạ xa b ả y tấc cho bấp vỡ dạ xa lúc đầu ta chỉ là chán ghét làm người mà thôi không nghĩ tới chính ngươi c ư nhiên làm ra như vậy sự t ì n h đến chính ngươi đang làm chết hay cũng cứu không được ngươi ngươi dự định lẻn vào làng sương mù diệp thương trận to con mắt đây cũng quá nguy hiểm đi người biết cùng dạ xạ cấu kết người là người nào không biết hắn chứng cứ để ở nơi đâu sao ta căn bản không cần đi vào ngoan ngoan ở chỗ này chờ đi dịch thần biến mất không thấy diệp thương mặc dù hiếu kỳ nhưng là chỉ có thể dậm chân ngoan ngoan ẩn nút ở chỗ này chờ rất nhanh dịch thần liền đi tới một cái cực kỳ thông thường bên dòng suối nhỏ thượng khán trước mặt lưu động khe suối nói ra ngươi ẩn giấu công phu hảo giống như có điểm giảm xuống không phải ta giảm xuống là ta cố ý để cho ngươi biết ta tới một đạo đẹp mê hao tiếng nói chuyển đến dịch thần xoay người lại trong rừng cây đi ra một đạo yêu kỳ ưu hao h u y ể n chuyển dáng người rõ ràng là mẹ tờ dù mì vật của ta muốn đâu dịch thần hỏi thiệt thòi ta còn nói ngươi là nam nhân tốt ta ngươi người này thực sự là vô tình vẫn luôn không đến thăm ta thật vất vả trông được ngươi tới ta một cái cũng là tìm ta rút một tay mẹ tờ dù mì gắt giọng nếu như là vô tình nói ta cũng sẽ không tới dịch thần hết trôi nói rồi nữ nhân tâm tư thực sự là không thể nắm lấy cái kia diệp thương rất đẹp sao m ẹ tờ dù mỹ mại y ê u nhã bước tiến đi tới dịch thần trước mặt mặt cười cơ hồ là dán hắn gương mặt c ư nhiên để cho ngươi liều lĩnh đổi tới ta có đẹp hay không thân phận của ta ngươi cũng là biết đến đi ban đầu ở gia nhập vào làng cắt thời điểm sớm nhất tiếp nhận đồng thời trợ giúp ta nhân một trong chính là diệp thương dịch thần nói ra, ta tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ có người ám hại bằng hữu của ta càng không cách nào dễ dàng tha thứ cho ở mình trong thôn có hy sinh đồng bạn đổi lấy tự thân lợi ích người tồn tại đây mới là ta thích tốt nam nhân m ẹ tở r ù m ì bông n h â n cười như vậy ta sẽ không tính toán ngươi lâu như vậy không đến thăm ta đây một chuyện cho ngươi càng tạ dịch thần nhìn cũng không nhìn trực tiếp đem đặt ở trong lòng cái này tràn ngập đối nàng tín nhiệm cử động để m ẹ tở r ù m ì nụ cười trên mặt càng n g ọ t nào g ta là giúp ngươi bắt được thứ này nhưng là một đêm chưa ngủ sao một câu c ả m ơn ngươi liền xua đổi u ta thật sự là quá tổn thương lòng mẹ tở rủ m ỉ phong phật bách biến yêu tinh một dạng cái kia yêu kỳ ưu ao mẹ r è n phong tư nhưng là để dịch thần ăn không tiêu a vậy ngươi muốn thế nào dịch thần cười khổ nói ta lại không phải nữ ngươi cũng không thể muốn ta cảm kích phía dưới lấy thân báo đáp ta cái chủ ý này đáng giá suy nghĩ mẹ tở rủ m ỉ vốn chính là gần như gián dịch thần gương mặt hiện tại khoảng cách gần như vậy nói trong hô hấp tản mát ra như lan lại tựa như h ì n h mùi thơm ngát đều truyền nhân c h ó c mui của hắn ta cũng đến rồi có thể nói chuyện yêu đương nhân kỷ ta đang suy nghĩ muốn không để ngươi làm nam nhân của ta mặc kệ mệ tờ dù mỹ là đùa giỡn hay là thật một câu nói này đều mang cho dịch thần không ít t r ù n g kích bất quá phải làm nam nhân cũng không dễ dàng ni dạ đấu tranh cũng không chỉ là ở trên chiến trường hiện tại ta còn không có suy nghĩ tinh tưởng có muốn hay không bằng lòng người nhi tại trước đây cũng không nên chết r a dịch thần bỗng nhiên cả người chấn động hắn nơi nào vẫn không rõ huệ tở rủ mỹ ý tứ nhẫn thôn bên trong giống như giả xả người như vậy tuyệt đối không chỉ một cái giống như giả xả tính kế diệp thương đích thực sự t ì n h cũng tuyệt đối không chỉ nhất kiện cô nộp hạ nanh trắng chờ chết ở âm mưu tính kế các loại người không phải là tốt nhất ví dụ sao giả s ử tự cho là giải quyết rồi giả xạ liền vạn sự thuận lợi nói như vậy dịch thần liền nguy hiểm nghĩ tới đây dịch thần trong lòng chạy xuôi nồng nặc cảm động mệ tờ rủ mỹ vo nở dê vo tam quốc sắp tới nhắc nhở chính mình còn không lo lắng chính mình niên thiếu khí thịnh uy danh càng lúc càng lớn sinh ra ngang ngược kiêu ngạo c h i tâm không nghe vào trung ôn thân là vụ nhẫn mệ tờ rủ m ỉ đối với mình làm được tình trạng này nhưng là để dịch thần cảm động không thôi câu m ư i điểm hy vọng nó có thể thay thế ta ở trên chiến trường bảo vệ cho ngươi bình an dịch thần trong tay xuất hiện một bả cặt thủ thương đặt ở mệ tờ rủ m ỉ trong tay cho ta mệ tờ rủ m ỉ ngây ngẩn cả người nàng mới vừa nói nhiều như vậy căn bản là vì nhắc nhở một cái dịch thần cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn cái gì lễ vật nếu như là vì dịch thần lễ vật nói căn bản không vật gì vậy đáng giá nàng m ẹ tờ rủ m ì như vậy đi trả giá cùng trợ giúp có thể bây giờ nhìn m ẹ tờ rủ m ì hoàn toàn ngây ngẩn cả người thanh này thương sớm sẽ theo dịch thần chinh chiến nhận giới mà tùy theo dương danh thiên hạ cắt thủ thương tên hầu như chính là tượng trưng dịch thần thiên hạ ai không biết cái này không phải hắn sử dụng mười ngón tay làm thương những cái này cắt thủ thương mà là hai tay hắn thường xài hai thanh cắt thủ thương một trong mẹ thợ rủ mỹ tinh tế quan sát một cái cho ra một cái kết luận điều này làm cho nội tâm của nàng càng thêm chấn kinh rồi thương cùng nhẫn đao nhóm vũ khí giống nhau nhật tích nguyệt luy sử dụng phía dưới đa đa t h i ể u t h i ể u sẽ có linh tính nếu như bỗng nhiên trong lúc đó thay đổi những vũ khí khác cho dù là cùng nguyên lai、like、một dạng đều sẽ tuyệt không thích ứng coi như dịch thần chỉ là tiễn c ắ t thủ thương cho nàng cũng làm cho mẹ thợ rủ mỹ bất ngờ chớ nói chi là tiễn thanh này kèm theo dịch thần thành danh thiếp thân súng lục tượng trưng tâm ý đã là hết toàn bộ bất đ ộ n g nếu như ngươi bởi vì một đêm không ngủ dựng lên vành mắt đen hy vọng nó có thể vì ta xóa đi ngươi vành mắt đen dịch thần mỉm cười xoay người ly khai ta nói không sai ngươi thực sự là một cái ngu ngốc lợi hại như vậy vũ khí hơn nữa còn là thiếp thân súng lục c ư nhiên đưa cho một cái vụ nhẫn ngươi sẽ không lo lắng có một ngày ngươi sẽ chết tại đây một thanh vũ khí phía dưới sao dịch thần mới vừa bước ra một bước chuẩn bị ly khai thời điểm mẹ tờ rủ m ì đã từ phía sau tự tay vây quanh ở dịch thần hông của thân cả người t r ô n ở dịch thần sau lưng bất quá mặc dù là một tên ngu ngốc nhưng là một cái ta thích ngu ngốc nam nhân tốt xem ra ta muốn cố gắng tu luyện hơn nếu không đến rồi cùng hắn là địch cái kia một ngày ta không cách nào hạ sát thủ lại không thực lực đưa hắn bắt giữ chói lên bên cạnh sẽ không dễ làm cầu thả cầu v t tốt